Kính chào chú vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng, hòa thị tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền công khai vật, tác giả của chân nhân. Trong 156, hắn làm sao dám? Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. sắc của Chu Huyền Tích lập tức biến đổi, đã có phát hiện mới. Các lập tức hạ lệnh cho các đệ tử thí luyện mới tìm trong đông phế phẩm được chất thành đ núi kia, lấy ra một cánh tay cụt. Cánh tay cụt này màu đỏ thẫm, loé hào quang của kim loại vô cùng nặng nề, tỏa ra ma khí nồng đậm âm chầm. Phẩm chất rất cao, tuyệt đối là tài liệu sử dụng cho cấp kim đan, hơn nữa còn không phải tài liệu đơn giản nhất, mà là dùng đan pháp chế tác thành hỗn tài hoàn toàn mới. Trốc lòng Tích thầm hô Đây cũng là cơ quan bên trong dung nham tiên cung sao? Là cơ quan cấp bậc nào mới sử dụng loại tài liệu này? Trong Chu Uyên Tích lập tức kệ lên hình ảnh của ba đại cơ quan tạo vật dung nham tiên cung, đạo sư, Phật y và ba tướng. Lẽ nào, đây là cánh tay của ba tướng. Các hành chóng đưa ra phán đoán của bản thân. Chu Uyên Tích cảm thấy vô cùng hứng thú, liền hạ lệnh cho các đệ tử thí luyện lấy cánh tay sắt bầu đỏ kia, Thế nhưng lại không thể thành công, các đệ tử thí luyện đều lộ vẻ vô cùng khó xử. Chú Đại Nhân Chúng tiểu nhân không làm được Bởi vì điểm công hiến của tộc hạ quá thấp Chú Huỳnh Tích liền nói Không sao, dung nhằm tin cung không hề yên bình Vẫn có yêu thú xích diễm Đã không ngừng tập kích như trước Các người có thể nhận cơ hội này Để góp nhặt thêm một ít điểm công hiến Sau khi các đệ tử giam giáp nghe theo lời mình Chu Huyền Tích lại phát triển Khi đen chết cùng một con yêu thú xích diễm Điểm công hiến mà đệ tử thiết luyện nhận được Sẽ cao hơn rất nhiều so với những người khác Đã còn phát hiện các đệ tử thi luyện còn có thể thi toàn tiếp nhận được một số tin tức thèm chút từ đó có thêm nhiều phương thức để kiếm được nhiều điểm công hiến hơn mà bản thân gã lại gần như không nhận được bất cứ tin tức nào từ tiên cung Đường tắt để thu hoạch được điểm công hiến rất ít trọng yếu nhất chính là chém giết yếu thú sức diễm động mà thôi Có điều bình hùng chiến nguy phong hiểm ở trên đường tắt này thật sự rất cao Ngược lại các đệ tử thi luyện sẽ có lựa chọn ví dụ như lấy các bộ kiện cơ quan từ kho chứ đổ bỏ đi bên kia Sau đó tiến hành sửa chữa và lắp sáp chúng lại Chu huyền Tích sau khi quan sát lợi ích thực tế Mà bọn họ nhận được Kinh ngạc phát hiện lợi ích từ công tác sửa chữa này Thậm chí còn cao hơn việc Chém giết đồ thú xích diễm Đây chính là đại ngộ Mà tu sĩ tu luyện công pháp Do tam tông tượng nhân ban tặng sẽ nhận được hay sao Nếu so sánh một chút Những người như chúng ta bị đối xử hoàn toàn khác biệt Chú Huỳnh Tích cảm khái không thôi Trong khoảnh khắc đó Chú Huỳnh Tích đã nảy sinh ý nghĩ muốn cải tu Những loại suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Hiện tại gã đã là tu sĩ kim đàn, nếu như còn đang người trúc cơ. Gã có lẽ còn có khả năng đổi ý. Một khi đã lên tới kim đàn rồi, cần cơ đã được định hình, bộ thân thể này không cách nào tôi luyện lại được từ đầu được nữa. bởi vậy mới có một câu nói là kim đàn không hối hận. Tốc độ góp nhật cống hiến của các đệ tử thiếu luyện rất nhanh, không lâu sau đã có người tích lũy tới trình độ nhất định. Đã có thể đi đến kho chữ đồ bỏ đi hối đoái cánh tay sắt màu đỏ kia Chữ huyền tích tiếp xúc với cánh tay cụt Đồng thời vận chuyển Thiên tư kim tinh Và truy cằn tủ nguyên khuyết Để thăm dò vật này có thấy được một cái động đá dưới lòng đất Không gian bên trong động điện này rất lớn có vô số cột đá với kích thước lớn nhỏ khác nhau chống đỡ vách động Một con ma viên khổng lồ tỏa ra kích thước kim đan Đang nhắm mắt ngủ say Trong động đá nơi đó có một cửa hang Bề trong chữ đầy chứng lợi phẩm của ma viên Trong đó còn có một cơ quan nhân ngẫu tàn phá không chịu nổi Cơ quan ma tướng Đôi mắt của chú huyền tích đột nhiên sáng lên Xem dài chỗ động đáng gầm dưới lòng đất này Là á ngộ của ma viên Tương tự như vương phủ của con người Cơ quan ma tướng mặc dù vẫn lạc ở đây Nhưng nếu ta có thể tìm lại được nó Nhất định sẽ thu hoạch được lượng lớn cống hiến Nếu có thể tu bổ nó lại hoàn hảo Sau đó mới mang trả Công hiến sẽ nhận được còn cao hơn Chú huyền tích rất nhanh đã đưa ra phán đoán Công hiến từ việc tìm lại cơ quan ma tướng Sẽ vượt ra tổng công hiến Của ba cỗ cơ quan cấp kim đan Mà gã đã nộp lên lúc trước Bởi vì bản thân cơ quan ma tướng Đã có chiến lược kim đan Hơn nữa còn là cơ quan nguyên bản Hoàn toàn xứng đối vừa lứa với dung nham tiên cung Chiêu huyền lệnh của cô quân Đã được quân vị Dù vạn lần không muốn Vẫn phải dỡ bỏ phong tỏa đối đỉnh núi và tiên cung Vô số người đổ xô đến dung nham tiên cung Đại đa số đều bị chặn ở bên ngoài nhưng cũng có một số bộ phận nhỏ đạt tiêu chuẩn được phép tiến vào bên trong. Dùng nhàn tiền cùng lúc này còn náo nhiệt hơn cả khi bị phong tỏa. Chú Huỳnh Tích cũng từ đó cảm nhận được áp lực cạnh tranh thật lớn. Gã cần phải nhanh chóng thu thập được một lợn lớn công hiến, tạo ra khoảng cách thật xa với những kẻ bám đuổi phía sau, từ đó củng cố ưu thế của bản thân. Ba vị lão tổ kim đan của Hòa Thị Tiên Thành chính là trợ thủ đất lực của gã. Cả ba gia tộc lớn lúc này đều đang áp dụng hai phương thức. Cách thứ nhất là dựa vào chú huyền thích biểu hiện ra trung tâm của gia tộc của mình, lấy vương thất làm chỗ dựa, mà cách thứ hai là bồi dưỡng đội ngũ cải tu của giác tộc mình không ngừng vượt ải ở bên trong dung nham tiên cung. Gia tộc Tu Trần luôn luôn hành sự theo phong cách như vậy, không bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ. Thế cho nên một số đại gia tộc Tu Trần có tù sĩ cấp cao, thậm chí còn đảm nhận chức vụ ở các quốc gia khác nhau, bao gồm cả những quốc gia có quan hệ luôn đối địch. Bỗng nhiên Ninh Hiểu Nhân tức giận vùng tay đập bàn, gầm lên. Hắn thật sự làm như vậy sao? Tốt, tốt lắm. Ban đầu có tưởng là Chu Già, Trịnh Già không ngừng tìm tòi khám phá. Mòi móc được bí mật việc ấn ký đệ tử thích luyện, không ngờ lại là Ninh Chuyết. Bởi vì một ngàn cú linh thạch, hắn đã cảm tâm bán loại tình báo quan trọng này như vậy cho Trịnh Tiễn và Chu Trạch Thâm. Hắn không nghĩ đến chuyện Ninh Già chúng ta đã có thể nhân cơ hội này giành đến ưu thế, sân bằng khoảng cách với Chu Già và Trịnh Già ư. Chỉ vì một chút tư lợi của cá nhân Mà nhẫn tâm vứt bỏ Đại cục gia tộc ra sau đầu Ánh mắt của tiểu tử Ninh Chuyết này Quá tiền cận, quá nhỏ nhen, quá ích kỷ Chỉ vì không đáp ứng Cấp cho hắn bằng ngọc tiểu Hắn đã trở mặt bán tin tức cho ngoại tộc ăn cây táo, rào cây sung Hắn còn là tộc nhân Ninh ra sau Hắn học được cái gì Sau khi bao nhiêu năm ngồi học Ở trên học đường Xem ra nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn Cho hắn biết bản thân đã làm sai chút nào Đây hắn biết khó mà lui. Ninh hiểu nhân đi qua đi lại ở trong thư phòng. Một lúc sau y hạ lệnh cắt đứt việc cung cấp tài nguyên trong đồng hữu cải tu cho Ninh Chuyết. Nhưng ngay sau đó y lại nghĩ tới nguồn tài nguyên tu luyện của Ninh Chuyết cũng không chỉ có một con đường này. Hắn còn có rất nhiều nguồn thu nhập khác vô cùng phong phú. Ninh hiểu nhân lại nghĩ tới Ninh Tiểu Tuệ nghĩ tới việc nàng tới tập hợp nhân số cải tu của chủ mạch mà lại chỉ có thể vào được phòng số 2 trong khi Ninh Chuyết lại tiếp tục xông quan. Đến được tập phòng số 8 Ninh tiểu tuệ thật sự không được việc gì cả Nếu có thể đầy đầu cưỡi cổ Được Ninh Chuyết Tiểu từ này còn có thể đặc ý quyên hình Dã tâm bừng bừng như vậy sao Ninh hiểu nhân đi dạo tới lui trong phòng Sau đó hạ lệnh mệnh lệnh thứ 2 Ninh Chuyết đã giác nhập đối ngũ cải tu Vậy nên y có quyền chỉ huy hắn Bắt hắn phải làm theo ý mình Không phải người muốn tập trung Tinh thần nghiên cứu cơ quan tạo vật sao Tốt lắm Ninh Chuyết Hiện tại ngay cả nửa cách giờ Người cũng không được nghỉ ngơi Màu đi nghiên cứu cơ quan của người đi Ninh Hiểu Nhân cười lại trong lòng Ninh Chuyết cự tuyệt mệnh lệnh Hắn tự ý rời khỏi đội ngũ cải tu Cái gì Ninh Hiểu Nhân sau khi biết được tình huống này Đã không kìm được và ngây người ngay tại chỗ một lúc lâu Chờ đến khi phản ứng lại Trong lòng của y đã tràn đầy phấn nộ To gan bằng trời Thực sự là to gan bằng trời Hắn làm sao, dám? làm sao dám Ai cho hắn lá gan cự tuyệt mệnh lệnh của giác tộc Dám tự ý rời khỏi đội ngũ cải tu Ninh hiểu nhân bị chọc cho tức điên lên Cầm nghiên mực ở trên bàn ném mạnh xuống đất Sau khi ném xong Y lại cảm thấy vẫn chú đù để hả giận Thế là Y nhanh chóng tiên đến nhà Lao Nhìn ninh trách đã bị giam giữ bên trong đó Người nuôi dậy ra được thằng cháu Đáng đồng tiền bát gạo đấy Ninh hiểu nhân rơi trường tiên Công ngừng quất vào người ninh trách cho hả giận chương 157 Ninh hiểu nhân và ninh chuyết Tuyệt đối không thể để phong trào này lớn mạnh, nhất định phải nghiêm trị Ninh Chuyết. Ninh Hiểu Nhân âm thầm hạ quyết tâm. Lần này Ninh Chuyết đã thật sự vượt qua làn danh cuối cùng của y. Y biết rõ một cái bản thân kinh thường, dùng túng sẽ mang đến không ít tai họa ngầm cùng với nguy hiểm cho sự thống trị của chủ mạch. Y nhất định phải kịp thời, chính xác và bóp chết triệt đề mầm mống này. Thế nhưng Ninh Hiểu Nhân không phải ma tu. Chính đạo coi trọng nhất là danh tiếng. Phong cách hành sự của chính đạo là làm việc luôn chờ đường lui. Ngày sau dễ bề nói chuyện, ma đạo thì dường như là diệt cỏ tận gốc. Cho dù Ninh Hiểu Nhân là thiếu tộc trưởng tinh ra, muốn đối phó với Trì Mạch nhìn Ninh Tuyết cũng phải có phương pháp tích hợp. Y thu thập phản ứng của các tộc nhân trước tiên. Đối với việc Ninh Tuyết chủ động rời khỏi đụng ngũ cải tu, trong tộc có hai luồng ý kiến phổ biến, một là cho rằng Ninh Tuyết thiếu niên khí thịnh, có chút thành tích đã tự cao tự đại, không biết bản thân mình là ai, hắn làm chuyện như vậy là vô cùng sai lầm, chọc giận cao tầng rất tộc. Tự tay hủy hoại tương lai của bản thân mình Hắn không có trong đội Thì đã sao, chủ mạch của Ninh tiểu tuệ chiến lực cũng không hề kém hắn Hai là thông cảm cho Ninh Chuyết Thậm chí còn bội phục hắn Rất nhiều chiếc mạch trong đình gia tự thích hổ thẹn Vì không có dụng khí phản kháng Bày tỏ lo lắng cho Ninh Chuyết Đồng thời ngâm tán thường hành động của thiếu niên này Dư luận công chúng không ngồi Ninh hiểu nhân nhớ mày Suy nghĩ một chút Lập tức ra lệnh cho Tâm Phúc đi tiên truyền một quan điểm Hành động của ninh truyết lần này là vì tư lợi bản thân, không để ý tới thể diện của giác tộc, công khai nội chiến, để cho chu già, trịnh già có ý nghĩ gì, để cho phù thành chủ cảm thấy thế nào, đây chẳng phải là tự vạch áo cho người ngoài chia cười hay sao. Kết quả là sau một ngày chờ đợi, khi ninh hiểu nhân thu nhập dư luận một lần nữa, lại phát hiện ra rằng các tộc nhân đang bàn tán xuống nổi về một vấn đề khác, bên trong chuyện này, chú mạch thường phạt bất công giúp cuộc đã nghiêm trọng tới mức nào. Ninh Hiểu Nhân không đạt được kết quả như mong muốn, ngược lại còn kiến lừa giận của mọi người trong gia tộc càng lúc càng bùng lên. Y vốn định chuyển hướng sự chú ý của đại đa số tộc nhân, tranh thủ lôi kéo nhân tâm, nhưng không ngờ lại thất bại. Như thế này càng không thể tùy tiện động và Ninh Tuyết được, phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong một ngày, Trịnh Tiến Chu Trạch Thâm lần lượt tự mình đến nhà thăm hỏi, gặp mặt trao đổi với Ninh Tuyết, rõ ràng bọn chúng đã biết chuyện nó rời khỏi nơi giam cải tu của Ninh gia. Hai nhà này đang ưu toàn điều gì? Thật sự quá rõ ràng Ninh Hiểu Nhân quyết định án bình bất động bởi vì y nhìn thấy chút hy vọng le lói trong những tin tình báo mình có được. Trịnh Tiến là người đầu tiên chủ động tìm tên Ninh Tuyết, gã là kiểu người điển hình của Trịnh gia, hành sự nhanh như điện xẹt, vừa mới gặp được Ninh Tuyết đã đi thẳng vào vấn đề, mời hắn gia nhập đội ngũ cải tu của Trịnh gia. Gã từng cùng với Ninh Tuyết chung tay chế tạo thủ vụ đấu viên đại thắng, vậy cho nên rất coi trọng tạo nghệ cơ quan của đối phương. Chu Trạch Thâm là người thứ hai. Các giỏi việc tìm từ uyển chuyển Cho dù biểu lộ dạy ý mời chào Nhưng cũng rất hàm xúc Cả đứng trên lập trường của Ninh Chuyết để phân tích Cho rằng Ninh Chuyết có thể bí mật hợp tác với chủ gia Như vậy sẽ tránh né Được việc khó có thể đối mặt Được với các tộc nhân khác chân Trà lại là người thứ ba Lão tự mình mang đến một khoản linh thật Đó là lợi nhuận từ việc bán cơ quan hỏa bạo hầu Đương nhiên đây chỉ là cái cớ Lão tới đây chuyển giao lời mời Của phụ thành chủ Trong lúc xử lý nguy cơ tới từ viên đại thắng Ninh Chuyết bật đặc dĩ phải tự thân ra tay Mọi biểu hiện của hắn đều được phí tư tán thành Và đánh giá cao Lời mời này chính là xuất phát Từ một vị tu sĩ kim đàn nhà phí tư Thế nhưng sau khi đưa ra lời mời Trần Trà cũng nói ra suy nghĩ của mình Thân sắc của lão có chút phức tạp Khuyên dụ Ninh Chuyết Tiểu Chuyết à Người lọt vào mắt xanh của phí tư đại nhân Nhưng đây chưa chắc đã là chuyện tốt Hiện tại ba nhà các ngươi đang tiến hành liên thủ cùng nhau chống lại phù thành chủ, người là đột ngột trở cờ. Ngã về phía phù thành chủ sẽ là chuyện nguy hiểm vô cùng. Nếu thật sự đi đến một bước này, rất có thể ngươi sẽ không còn đường lui. Trên thực tế, cho dù ngươi có hợp tác với chù già, trịnh già, thì cũng là chuyện rất nguy hiểm. Nhân tâm khó lường, dễ thay đổi. Nhưng tộc nhân ninh già hiện tại đang ủng hộ ngươi, rất có thể sẽ thay đổi thái độ, phản đối và nhắm vào ngươi. Vậy cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận. Ninh Chuyết nói, Ta hiểu rồi, Trần Lão, ta tạng ngài đã quan tâm Theo nên chắp tay không người với Trần Trà Hành lễ thật sâu Sau đó hắn gọi Ninh Trầm và Ninh Dũng đến Ninh Dũng có chút bộc trực nói Chuyết cả, để một lòng ủng hộ huynh Thật sự là quá đáng rồi Chủ mạch vậy mà thường phạt bất công như thế chim khôn chọn cành mà đậu để chắc chắn không chịu ủy khuất như vậy được Bất kể Chuyết cả hợp tác với nhà nào Đệ đều sẽ theo huynh Ninh Dũng vỗ bộ ngực Còn tức giận hơn cả Ninh Chuyết Ninh Trầm thì nhớ mày, tờ dài à, Để cảm thấy Hay là thử thương lượng lại với cao tầng một chút Dù sao thì dung nhằm tiên cung Cũng chỉ là tạm thời Của quần đại toàn bố chiêu hiển lệnh Tin rằng rất nhiều Là hai ba năm nữa tiên cung sẽ có chủ nhân mới Mà chúng ta còn trẻ Đời người còn dài Truyết hình cũng nên cân nhắc cho tương lai của mình Ninh Dũng trợt mắt Không được, nếu như vậy Chẳng phải bắt truyết ca phải mặt dày Ở lại đội ngũ cải tu sau Người nhìn Ninh Tiểu Tuệ mà xem Tiến độ tu luyện còn chưa đồng một nửa So với chúng ta Lại được hưởng dụng ngộ pháp đồ từ sớm Còn chúng ta thì sao Ninh Chuyết giang hai tay Vỗ nhẹ lên bà vai của Ninh Trầm và Ninh Dũng Mỉm cười Hai vị hiền đệ cũng đừng lo lắng Ta biết hai vị đối xử với ta rất tốt Nói thật cho các người biết Lần này ta có vẻ như nóng đầu xúc động Nhưng kỳ thật ta suy nghĩ rất kỹ rồi Ninh Dũng quay đầu nhìn về phía Ninh Chuyết Vậy Chuyết ca Huỳnh cứ nói kế hoạch tiếp theo là gì Đệ nhất định sẽ xông pha khối lửa của huynh Ninh Chuyết cười lớn Ta gọi hai người đến đúng là có một chuyện Muốn các người hỗ trợ huynh cứ nói đi Ninh Trầm tiếp tục đáp Ninh Chuyết nói Hôm nay ta diễn luyện pháp thuật của tiên cung có chút tầm đắc Phiền hai vị hiền đệ thông báo cho các đồng môn trong đội ngũ cải tù một tiếng Nếu bọn họ cảm thấy có hứng thú Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút Về kỹ xảo tác pháp như thế nào À, chỉ vậy thôi sao Ninh Dũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn Ninh Trầm như mày hỏi Trong đội ngũ cải tu cũng có người của chủ mạch Ninh Chuyết khoát tay Đương nhiên chỉ mời một mình chi mạch mà thôi Được Trong mắt Ninh Trầm xoay qua một vệt tinh măng Tốt Ninh Dũng vùng mạnh cánh tay Cảm thấy có chút hả giận Chúng ta không cần chủ mạch tự chơi với nhau là được Bọn họ nhanh chóng tập hợp gần như tất cả đồng môn chi mạch Nhưng người này đương nhiên là rất hứng thú Bởi vì trước kia Ninh Chuyết luôn chủ động chỉ bảo bọn họ mượn nhờ nhất mệnh huyền ti duệ tiến trầm băng quang cường mạnh phù để trợ giúp cho bọn họ nhanh chóng nâng cao tu vi pháp lực. Về sau Ninh Tuyết lại dẫn bọn họ vượt ải và vỡ ghi chép của Ninh già đạt được thành tích xuất sắc. Trong mất tộc trường và thiếu tộc trường khả năng tập hợp người của Ninh Tuyết thật sự đáng kinh ngạc. Cái gì? Ninh Tuyết không đáp ứng lời mời của Chu già và Trịnh Giang mấy ngày nay đều ra sức mới gọi đồng môn Truyền thụ tâm đắc về pháp luật sao? Ninh Hiểu Nhân khi nghe được tin này thì không khỏi nhíu mày. Y lại xem xét dư luận trong tộc Phát hiện ra rằng những người ủng hộ Ninh Chuyết ngày càng nhiều Sau mỗi lần truyền thụ Những tù sĩ trở về đều tấm tắc khen ngợi kỹ nghệ pháp thuật của Ninh Chuyết không thôi Cho rằng bản thân được lợi rất nhiều Rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu và thảo luận về thiên tư của Ninh Chuyết Bởi vì lần này Hắn đã bộc lộ ra một mặt kinh diễm về ngộ tính trong pháp thuật Tiếp theo Đó chính là sự đồng cảm của rất nhiều tộc nhân chi mạch đối với hoàn cảnh của hắn Ninh Chuyết càng giỏi Sẽ càng làm lộ ra những lời trách móc Của các tầng ninja là nặng nề Còn luôn đối xử lạnh nhạt với hắn nên hiểu nhân lúc này đứng ngồi không yên Ý đứng dậy, chắp tay sau lưng Không ngừng đi qua đi lại Ở trong thư phòng y cũng không thể ngờ được nình truyết lại không hề phạm phải sai lầm nào Nếu như đổi lại y với tuổi tác như vậy Nhất định sẽ gia nhập chu ra hoặc trịnh ra Sau đó dốc hết sức Biểu hiện bản thân thật tốt Đạt được thành tích xuất sắc hơn Để chứng minh bản thân Chứng minh rằng cao tầng đinh ra có mắt như mù Thường phạt bất minh Nếu Ninh Chuyết làm như vậy Ninh Hiểu Nhân sẽ có cơ hội ra tay Xoay chuyển dư luận Gán cho Ninh Chuyết tội danh phản bội gia tộc Khiến hắn bị mọi người xa lánh Đến lúc đó Y sẽ có lý do chính đáng để tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Ninh Chuyết hơn Ninh Chuyết lại không hề phạm sai lầm Với cái tuổi như nó Chẳng lẽ đã hiểu thâu đáo mọi chuyện rồi sao Hay chỉ là hành động mèo mù với được cá gián mà thôi Ninh hiểu nhân chính là thiếu tộc trưởng của ninh gia Có thể ngồi ở vị trí này lâu như vậy Mà chưa từng bị lung này Chỉ bằng điểm này cũng đủ để chứng minh năng lực của y Y nhớ mày suy nghĩ một hồi Bỗng nhiên đẩy ra một kế Ta cần phải khích tướng ninh truyết Để cho nó phạm phải sai lầm lớn mới được Ninh trách có thể làm việc này cho ta Ninh truyết tham tiền trời sinh Quan hệ với ninh trách lại không tốt Quan trọng hơn là vương lan cho tới bây giờ Vẫn chưa bồi thường bất cứ tài nguyên nào cho ninh truyết Nó sẽ nghĩ như thế nào <cười> Ninh Hiểu Nhân nghĩ thông suốt mọi chuyện Lập tức đẩy cửa ra ngoài Tiến thẳng tới nhà Lao gặp Ninh Trách y cũng không che giấu Trực tiếp nói cho Ninh Trách biết tình hình thực tế Nếu như người thuyết phục được Ninh Chuyết hồi tâm truyền ý Chủ động trở lại đội ngũ cải tu Đồng thời cúi động nhận lỗi với cao tầng gia tộc Ta sẽ cho người được tự do Ninh Trách nghe vậy nhưng người chết đuối với được cọc Sau đó Ninh Hiểu Nhân sắp xếp cho Vương Lan Đi thăm Ninh Trách một lần Phu quân, phu quân Vương Lan luôn mổng kinh hô Được phù thề này bị ngăn cách với song sắt Chỉ có thể nhìn nhau từ xa Trên người Ninh Trách tràn đầy vết thương Từ Lào đương nhiên có phương pháp trị liệu tổn thương Nhưng Ninh hiểu nhân vì muốn cho Ninh Trách Thấy rõ tình hình nguy cấp Đã cố ý dặn dò chữa trị cho gã một nửa mà thôi Thế cho nên khi Vương Lan thấy thầm Nhìn thấy trên người phú quân nhà mình Vẫn còn rất nhiều vết thương đang dỉ máu Ninh Trách cũng chẳng quan tâm tới đau đớn trên thân thể Vội vàng nói Ninh nó hại ta Ta biết được mọi thứ từ chỗ của thiếu tộc trưởng đại nhân Tên tiểu tử Ninh Chuyết kia Thật to gan lớn mặt Dám cả gan rời khỏi đội ngũ cải tu Nó xem khổ tâm của ta không ra gì Lúc trước để nó có thể gia nhập đội ngũ cải tu Ta đã phải đút lót không biết bao nhiêu tiền bạc Bây giờ thiếu tộc trưởng Muốn chúng ta ra mặt Khuyên nhủ Ninh Chuyết quay đầu là bờ Trở về đội ngũ cải tu Vậy nên nàng nhất định phải hoàn thành việc này Chỉ cần thành công Thiếu tộc trưởng sẽ cho ta tự do Vâng Lan mở tỏ mắt Thật sao Ninh trách bất đặc dĩ thở dài Đến nước này rồi Ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào hứa hẹn của thiếu tộc trưởng Phu nhân nhìn xem Ta đã bị thương thành thế này Ở đây tất cả tu vi của ta đều bị phòng ngấn Ta cũng không phải thể tu Không chịu được được bao lâu Vương làn gật đầu lê liệu Phu quân thiệp nhất định sẽ khuyên nhủ Ninh truyết hồi tâm chuyển lý Nhất định phải thành công Ninh trách nói Châu dù phải bỏ tiền ra cũng không được tiếc Ánh mắt của vương làn lué lên một cái Được Ninh Trách rất hiểu rõ vị thế tử đầu gối tay ốc của mình Nhìn tiếp vương lan do dự Các lập tức nghiêm nghị nói Nữ nhân ngủ ngốc Bây giờ là lúc nào vẫn không biết sự tình nghiêm trọng sao Nhất định không thể để cho tên tiểu tử, tử Ninh Chuyết cái làm bậy thêm nữa chương 158 Sai lầm chết người Một khi nó hợp tác với chù gia và trịnh gia Người trong tộc sẽ nhìn nhận thế nào Chắc chắn sẽ xem nó là kẻ phản bội gia tộc Đến lúc đó Thành danh của nó sẽ bị hủy hoại Mấu chốt là Chúng ta vốn là thần nhân gần nhất của nó Chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy Kỳ nhi dù có biểu hiện tốt Có cơ hội thăng tiến trong tương lai đi chẳng nữa khả năng rất lớn cũng sẽ bị loại bỏ Chỉ vì biểu hiện của Ninh Chuyết Nàng có hiểu không Vương làn ồn một tiếng Trên mặt lộ về kinh hoàng Liên tục gật đầu Thiệp đã hiểu Phu quân Thiệp đã hiểu rồi Thiệp nhất định sẽ dốc hết sức Thuyết phục Ninh Chuyết quay về đội ngũ cải tu Cho dù Cho dù phải bỏ Ninh Chách lập tức giật mình lại nghe Vương nói Bỏ mặt mũi quỳ xuống cầu xin nó Cũng phải để cho nó hồi tâm chuyển ý Nên trách nghe vậy mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm Tiếp tục bổ sung Phải quỳ Để cho cả nhà chúng ta phải quỳ xuống Lúc đó nó mới chịu Còn nữa Quan trọng nhất là đến lúc đó Tuyệt đối đừng kéo kiệt Phải cho đủ tiền Chỉ cần ta có được tự do Sẽ có hy vọng lấy lại được danh dự Bù đắp tất cả những gì đã mất Vương làn liên tục gật đầu Thiếp Hiếu Thiếp đều hiểu Xin phụ quân cứ yên tâm nhất định phải thành công. Nhìn bóng lưng của Vương Lan rời đi, Ninh Trách vẫn không yên lòng, lại mở miệng dặn dò. Nếu không thành công thì lại nghĩ cách khác, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Vương Lan quay đầu, cố nạn rất nụ cười. Phu quân yên tâm đi. Nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Vương Lan, trong lòng Ninh Trách cảm thấy không ổn, lo lắng ngược lại thêm nhiều. Về trong thư phòng, Ninh Hiểu Nhân nhận được một phần báo cáo chi tiết. Nội dung báo cáo ghi chép là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai phu tiên Ninh Trách và Vương Lan. Không bỏ sót chỗ nào Ninh hiểu nhân đọc xong khẽ gật đầu Âm thầm cảm thấy hài lòng Bất kể Vương Lan có thuyết phục được hay không Chắc chắn cũng sẽ ráng một đòn mạnh Và danh tiếng của Ninh Chuyết Hiện tại điều duy nhất có thể ngăn cản Y ra tay với Ninh Chuyết Chính là danh vọng của hắn Là nạn nhân của việc thường phạt bất công Ninh Chuyết đã được thật sự Giành được đồng cảm của rất nhiều chiếc mạch trong đinh giảng Nếu như Ninh Chuyết chán ghép buồn nhà Ninh Trách Này sinh tâm ý phản nghịch Thật sự hợp tác với trịnh gia và chu gia, Đó chính là sai lầm chết người Hai mắt ninh hiểu nhân lẽ nên Hàn băng y có chút chờ mong chuyện này Vương Lan tìm mì trang điểm một phen Cố ý chờ tới lúc ninh truyết Đang chỉ dạy kinh nghiệm pháp thuật cho các đồng môn Cũng là lúc có đông người nhất Bà thất lập tức sống vào sân Tiểu truyết Vương Lan đi thẳng tới chỗ ninh truyết Đám người ninh trầm ninh dũng Đưa mắt tò mò nhìn sang Ninh truyết nghe xong thì dừng thi pháp Đại bà mẫu Người có chuyện gì sao Chấp mắt bao người Vương Lan đi tới trước mặt Ninh Tuyết, bỗng nhiên quỳ hai đầu gối xuống, khóc lóc thê lương. "Tiểu Tuyết, xem như ba mẫu quỳ xuống cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy cứu lấy đại bá của mình. Người ấy dù sao cũng là đại bá ruột, là người thân duy nhất của ngươi trên đời này." Mọi người trong sân lúc này đều vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn, lúc này Ninh Tuyết cũng quỳ xuống, hai đầu gối của hắn chạm đất, vô cùng xúc động nói với Vương làn. "Đại bá mẫu, xin ngài mau mau đứng lên, tiểu chất sao có thể nhận đại lễ như vậy?" Dù ngài ấy không có quan hệ máu mù với tiểu chất Nhưng dù gì đã nuôi nấng tiểu chất trưởng thành Tiểu chất nhận đại ân của ngài Nhất định sẽ báo đáp Mặc dù đại báo có tham bộ Tài nguyên tu luyện của tiểu chất Suốt mười mấy năm qua Ngài ấy vẫn là đại báo của ta Nếu như ngài ấy gặp nguy hiểm thi tính mạng Tiểu chất nhất định sẽ dọc hết sức Bỏ mặc tất cả nghĩ cách để cứu viện Ninh Trầm, Ninh Dũng Ninh Chuyết đột nhiên hét lớn Ninh Trầm, Ninh Dũng lập tức bước ra khỏi đ Một trái một phải đỡ Vương Làn đứng dậy. Chờ sau khi đại bà mẫu nhà mình đứng dậy. Lúc này Ninh Chuyết mới đứng lên. Vương Làn khóc nức nở. Tiểu Chuyết, thật sự người đã hiểu lầm đại báo của ngươi rồi. Hồi nháy cân bản không hề tam ô, cắt xén bất cứ tài nguyên tu luyện nào của người. Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối của Ninh Hiểu Nhân. Ninh Chuyết ồ lên một tiếng. Bà mẫu, ý người là sao? Mọi người trong sân nghe được hoàn toàn ngách người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Làn lập tức nói tiếp khiến cho mọi người dần dần hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, vực là nói, tất cả đều là âm mưu quỷ kế của Ninh Hiểu Nhân, hắn biết thiên tư và tài năng của ngươi, muốn lùi kéo ngươi, cho nên cố ý hãm hại đại bá ngươi, vu oan cho huynh ấy tham ô lực lớn tài nguyên tu luyện. Sự thật là trong bấy mấy năm qua, hắn ta chưa từng phân phát cho ngươi bất cứ thứ gì, trước đó chỉ muốn ly gián ngươi vào đại bá của ngươi để hắn có cơ hội tiếp cận, lấy lòng ngươi thành công mà thôi. Hắn muốn để cho ngươi nghĩ rằng Hắn mới là người duy nhất trên đời này đối xử với ngươi Để ngươi cảm kích hắn vô hạn Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời Cái gì? Nên truyết kinh hãi Bà mẫu chuyện này không thể nói bừa được Vâng là lắc đầu thái độ kiên quyết Chuyện này thật sự là thật Chỉ là trước kia nhà ta e ngại quyền uy của Ninh Hiểu Nhân Không dám nói ra mà thôi Nhưng lần này hắn thật sự quá đáng Hắn dám lấy tính mạng của đại bá Người giàu ủy hiếp Muốn ta lấy thân vận của người thân để ép buộc ngươi ép người quay về đội ngũ cải tu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn, chấp nhận mọi sự bất công đến từ cao tầng gia tộc. Ta không thể chịu đựng được thêm nữa, đại báo của người cũng không thể chấp nhận làm như vậy. Huỳnh ấy đã âm thầm liên lạc với ta, muốn ta làm thế này. Bởi vì nếu làm theo như lời ninh hiệu nhân, thì chẳng khác nào là hắn đang đẩy ngươi đẩy cả nhà chúng ta vào chỗ chết. Mọi người nghe xong những lời này, thì đều kinh hãi nhìn nhau. nên chuyết cúi đầu, lông mày nhíu chặt, Sau khi suy tư hồi lâu Mới chậm dã ngầm đầu Bà mẫu, những gì ngài nói đều là sự thật sao Thật lòng mà nói Lúc này tiểu chất rất hoang măng Không biết nên tin vào ai cho phải Vương Lan đã chuẩn bị kỹ, cắn ràng nói Nên hiểu nhân hãm hại đại bá ngươi Đương nhiên là phải tạo chứng cứu giả Ta đã thu thập được một ít Chắc chắn ở chỗ ngươi cũng có một phần Hắn muốn nhanh chóng ly dán ngươi và đại bá Cho nên chắc chắn sẽ có sơ hở Trong quá trình tạo chứng cứu giả Vẫn còn một điểm Nếu Ninh hiểu nhân thật sự giúp đỡ người trong mười mấy năm qua Nhất định sẽ để lại dấu vết Không thể nào không có gì được Chỉ cần người chịu khó kiểm tra thờ cứ một phên Sẽ có thể chứng minh được tất cả Được Ninh Chuyết quát khẽ một tiếng Ninh Chầm, Ninh Dũng Còn có các vị đồng môn nữa Kính xin mọi người hỗ trợ Cùng ta điều tra rõ ràng chuyện này trước khi trời tối Các đồng môn trước giờ đều chịu ơn Ninh Chuyết Ơn nữa đây cũng không phải là chiến trường Đều có một ai do dự Đều đồng loạt hưởng ứng Lúc trước Ninh Hiểu Nhân hãm hại Ninh Trách Thời gian gấp rút cơ bản không thể nào tạo ra được chứng cứ già hoàn hảo được Sau khi sầu chuỗi những sơ hở nhỏ với nhau Chân tướng dần dần hiện ra trước mắt mọi người Đường đường là thiếu tộc trưởng Vậy mà làm ra loại chuyện như thế này Hắn vốn dĩ không phải là người tốt Ta nhớ tiền trợ cấp của gia gia ta đã bị hắn cắt xén Có hắn Gia tộc chúng ta đừng mong có sự công bằng Nhìn A Chuyết xem Có thiên tư, có tài năng Khiến chúng ta về kính nể Nhân tài như vậy Mà còn bị đối xử như thế Vốn chỉ tồn thép nhã nhép như chúng ta Trong chốc lát Quân tinh lập tức dục sôi hòa hầu cũng đã không sai biệt nắm Nên truyết thầm nghĩ Hắn quả quyết đưa ra thình cầu của mình Hy vọng mọi người giúp đỡ truyền bá tin tức này Để càng nhiều người biết càng tốt Có thể nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục được Chẳng lẽ cứ để mặc cho nên Hiểu Nhân Ngồi ôn dung trên cái ghế thiếu tộc trưởng kia sao Ta muốn đến từ đường tông tộc Đòi một lời giải thích Ninh Chuyết vung tay hồ lớn Những người khác cũng đồng thanh hô hào Đi, cùng đi chương 159 Viện Thủ Chi Mạch Ninh Chuyết một ngựa đi đầu Dẫn theo hơn 20 vị đồng môn Khi thế ngất trời đầy cửa sân tiến ra Ninh Trầm Ninh Dũng Theo sát hắn như hình với bóng Vương Lan là người cuối cùng Náng thức cẩn thận khép chặt cửa sân trước khi rời đi Thực chất từ khi bọn họ vừa rời khỏi viện Vô số phù lục truyền tin Đã như ong vỡ tổ bay ra nhanh chóng lan truyền ra khắp Ninh gia. Đó là do Đình Tuyết đã tình cầu với mọi người, tận dụng thời gian truyền bá tin tức như vậy ra bên ngoài trước khi đến từ đường tông tộc. bên nó thành một câu chuyện, người người nhà nhà đều biết, khiến cho kẻ thù ác hết đường chối cãi. Những tấm phù lục này bay lượn giữa không trùng, nhanh chóng khoét tán như vô số hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng của tộc địa Ninh gia, tạo nên những gợn sóng mãnh để khoét tán ra bốn phường tam hướng. Tiêu tộc trưởng nên hiểu nhân, muốn chiêu dụ Ninh Tuyết không thành. Liền ra tay hám hại đại bá của hắn Thiếu tộc trường vậy mà dám dám cầm ninh trách Còn dùng tính mạng và tự do của lão Để uy hiếp ninh truyết Tin tức này không phải là giả chứ Quá bất hợp lý Cái nào tung tin đồn đảm nhí như vậy Già hỏa ninh hiểu nhân này Làm chuyện xấu còn ít sao Chẳng có gì là không thể Dù vậy lần này hắn thật sự muốn làm như vậy Ừ hắn điên rồi sao Cho dù là thành viên của chủ mạch Khi nghe được tin tức này Thì đều cảm thấy hành động của ninh hiểu nhân có chút quá mức đã chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng. Theo như nội dung của lời đồn đại trước đó, phụ thân của Ninh Tuyết, Ninh Trung, từng là ân nhân cứu mạo của Ninh Hiểu Nhân, nên Ninh Hiểu Nhân cũng từng cam đoan sẽ dìu dắt Ninh Tuyết. Trước khi Ninh Trung rời khỏi xe tử chiến, thế nhưng trong suốt mười mấy năm qua, Ninh Tuyết trưởng thành, Ninh Hiểu Nhân không những nuốt lời, không cung cấp bất cứ tài nguyên tu luyện nào, ngược lại còn âm thầm chướng đoạt tất cả, cho đến khi Ninh Tuyết bộc lộ tài năng chế tạo cơ quan và thiên phú tu luyện hơn người. Ninh hiểu nhân mới thấy được hắn có giá trị lợi dụng Vì muốn bù đắp khoảng cách tạo ra từ trước đến giờ Vị thiếu tộc trưởng này liền bày mưu tính kế Hám hại đại báo của Ninh Chuyết Vụ án cho gã tham ô vô số tài nguyên tu luyện Mà mình nhờ chuyển giao cho Ninh Chuyết Khiến cho người bột nhà Ninh Trách Ninh Chuyết trở mặt thành thù Không chỉ vậy Khi Ninh Chuyết lập được chiến công hiển hách Trong quá trình thăm dò tiên cung Ninh hiểu nhân lại thường phạt bất công Khiến cho hắn vẫn độ rời khỏi đội ngũ cải tu. Vị thiếu tộc trưởng này không những khổng ngay náy, ngược lại còn dùng tính mạng và tự do để hủy ếp nình trách, ép buộc Vương Lan quỳ xuống trước mặt mọi người, muốn bức nình truyết đi vào khuôn khổ. Đây là hành động của một vị thiếu tộc trưởng nên làm sao? Đây là hành vi của một tu sĩ chính đạo ư? Nếu tất cả đều là sự thật, vậy thì Ninh Hiểu Nhân thân là thiếu tộc trưởng, là người nắm giữ quyền lực cao nhất nhìn Ninh Gia, lại dùng thủ đoạn hen hạ như vậy để đối phó với chính tộc nhân trong tộc, ý cân bản không xứng đáng với thân phận thiếu tộc trưởng này. Nếu Ninh Hiểu Nhân thật sự làm như vậy Thế thì quá tán tận lương tâm Hắn thật sự làm như vậy ư Sao ta lại cảm thấy quá khó tin vậy Ta thấy giống Ninh Chuyết đang cúi Bôi nhọ Ninh Hiểu Nhân mới đúng Trong khoảng thế gian này Cái tên Ninh Chuyết phủ kiến khắp Ninh ra Từ già tới trẻ Ai ai cũng đều bàn tán xôn sao Trước kia hắn chỉ là một thiếu niên Trích mạch tầm thường không ai chú ý đến Cho đến khi tham gia khảo nhận ba nhà liên hợp Lúc này hắn mới bộc lộ tài năng Khiến cho mọi người kinh ngạc Nếu như nói khả năng thích ứng của ngũ hành khí luật quyết Khiến cho tất cả mọi người đều phải ghen tị với vận khí nghịch thiền của hắn Vậy thì khi hắn bộc lộ ra thiên tư của bản thân mình Đại đa số mọi người đều đã vô cùng xem trọng tương lai của hắn Sau đó Ninh Chuyết nhiều lần ra tay trợ giúp đồng môn Càng khiến cho hình tượng của hắn trở nên tốt đẹp trong mắt mọi người Trong khoảng thời gian gần đây nhất Hắn dẫn đầu đội ngũ cải tu gia tộc sông Tế Cửa Hải thứ 8 trong tiên cung Đã khiến cho danh tiếng của thiếu niên này vang xa Dù sao thành tích như vậy đã hoàn toàn Dẫm ninh tiểu tuệ ở dưới chân Mấu chốt là tiểu tuệ Đến từ chi mạch Ninh tiểu tuệ là người của chủ mạch Vậy nên tộc nhân chi mạch Bình thường vốn luôn bị chèn ép Đều rất vui mừng Hả hê khi nghe được tin tức này Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gang Tin tức ninh truyết gặp phải đối xử bất công Chủ động rời khỏi đội ngũ cải tu Là một lần nữa khiến cho cả gia tộc dậy sóng Mặc dù ninh hiểu nhân đã cúi lan truyền tin tức Cố gắng bóp méo sự thật tranh thủ ủng hộ tộc nhân nhưng phần đồng chi mạch vẫn đang bất bình về việc đãi ngộ bất công đối với Ninh Chuyết đối với hành động rút lui khỏi đội ngũ cải tù của hắn rất nhiều tộc nhân chi mạch đều biểu thị đồng tình vô cùng khâm phục thế nhưng cũng có một số bộ phận thành viên chi mạch âm thầm xem hắn không vừa mắt Lộc Nhận phải chèn ép đến từ chủ mạch ta lựa chọn nhịn nhục rút lui còn người lại kiên cường phản kháng thế vậy nếu so với người ta chẳng khác nào là một tin hèn nhát nhân tâm chính là vi diệu như vậy. Chuyện của Ninh Chuất vốn là đề tài được toàn tộc nghị luận trong thời gian gần nhất. Hiện tại bỗng nhiên có những tin tức về Ninh Hầu nhân Ninh Trạch lan truyền ra. Ý kiến và thái độ của công chúng giống như là được dội một gáo dầu hỏa lên đống lửa đang thiêu đốt, liệt diễm liền không ngừng bốc lên, bắt đầu cháy hùng hực, một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn. Thiếu tộc trưởng thật sự làm như thế này thì đúng là đức hạnh của quá kém. Đến cùng sự thật là như thế nào? Hay là chúng ta đến tông tộc từ đường xem sao. Đoàn người Ninh cũng đã trên đường đến đó. Đi, ta cũng muốn đến đó. Ta cũng là người của Chi Mạch, ta cũng từng bị chủ Mạch ức hiếp, xa lánh, ta muốn ủng hộ Ninh Tuyết. Vô số tộc nhân, bất kể già trẻ nam nữ, đều đồng loạt khởi hành, cùng nhau tiến về từ đường của tông tộc Ninh gia. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ có thể phát hiện từng tộc nhân đi ra nơi ở của riêng mình, hội tụ trên những con đường nhỏ, sau đó lại đổ ra những con đường lớn, hội hợp với nhau. Tạo thành từng dòng người, tựa như trăm sông đổ về biển, tụ tập về phía từ đường của gia tộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị già lão chân giữ từ đường phát hiện ra được chuyện không thích hợp. Một đoàn người ninh truyết còn chưa đến, đã có vô số tộc nhân khác chèn trúc, sâu đẩy mút vào từ đường. Làm cản, ai cho phép các người vô duyên vô cử tụ tập ở đây, quấy dày tổ tông thành tĩnh, các người muốn gì? Có già lão từ đường ra mặt, quát tháo các tộc nhân đã tụ tập đến đây. Thầy tiếng quát, Một số tộc nhân có chút sợ hãi Lùi lại phía sau Lúc này một vị chất pháp trì mạch Từ trong đám người bước ra Cô kính hành lễ với vị gia lão vừa mới qua tháo đỏ Sau đó mới chậm rãi nói Bẩm già lão đại nhân Có đại sự phát sinh rồi Hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng mọi chuyện Nếu không oan tình không được giải Tổ tông dưới suối vàng mà biết được Chắc chắn sẽ càng tức giận khó bình Trách tội hậu bối chúng ta bất hiếu Không biết kính trên nhường dưới Vị già lão từ đường kia nghe vậy như mày Lão ta lấy danh nghĩa tổ tông ra để áp chế quần hùng Không ngờ vị chấp sự kia Cũng lấy tên tuổi tổ tông ra để phản bác Ninh hướng quốc Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Già lão thần sắc rất là không vui trầm giọng hỏi Ninh hướng quốc liền kể lại Một lượt tất cả những gì mà mình biết Không sót một chữ nào Sau khi nghe xong sắc mặt của vị già lão từ đường này lập tức biến đổi Lão ta là người chủ mạch gia tộc Lại được phân công trấn giữ từ đường Càng là hạch tâm các tầng ninh gia Vậy cho nên có phần hiểu rõ đối với phong cách hành sự của Ninh Hiểu Nhân. Với tính cách của vị thiếu tộc trưởng này, chỉ sợ hoàn toàn có khả năng làm rất loại chuyện như vậy. Bây giờ còn cứu vãn kịp không? Nghĩ tới đây, vị già lão từ đường này kẽ gật đầu, thần sắc có chút hỏa hoãn, nói với mọi người. Ta thân là già lão chân giữ từ đường, từ trước tên này, luôn làm việc theo lẽ công bằng chính trực. Này sự việc đã nháo tới trình độ như vậy, ta sẽ mời tộc trưởng Hùng với các vị già lão khác tới đây Để cùng nhau giải quyết Các người đều có tư cách đứng giám sát Nhưng không được tụ tập mất tự do Ở cửa giáp vào như vậy Đều tản ra hết đi Người đầu mở rộng ba cánh cửa từ đường Dọn dẹp sạch sẽ đại sành Chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người Còn người mau đi thông báo cho tộc trường Và các vị già lão Già lão từ đường Quang Minh chính đại Ra lệnh cho một tin cấp dưới đi mật báo Cũng trong thời gian nói ra những lời này Có thêm một nhóm tộc nhân cũng đã chạy tới từ đường Vì ra lão từ đường này âm thầm lưu lưỡi Đây tuyệt đối là đại sự kinh động cả một tộc đoàn Lão cũng tự biết bản thân Chỉ có cách thuận thế mà làm cô không thể nào bao che bừng biết được Thậm chí nếu kéo dài một chút thời gian Đều có thể bị các tộc nhân chửi cho Không thể ngóc đầu lên được Thân là chủ mạch Lão ta cũng chỉ có thể hy vọng Nên nhiều nhân bị vu cáo Không về thực sự làm ra những chuyện như thế này Khi nhận được tin tình báo Tộc trưởng Ninh Gia vô cùng kinh hãi Lập tức đứng bật dậy Là phụ thân của Ninh Hiểu Nhân Lão hiểu rõ phong cách hành sự Của tên Nhi Tử nhà mình hơn ai hết Không do dự gì thêm Lão lập tức thi pháp tuyên khắc Một trường phù lục truyền tin Tiến hành thông trí cho Nhi Tử nhà mình Ninh Hiểu Nhân lúc này đang bế quan tu luyện Đột nhiên bị phù lục truyền tin quấy dậy khiến lòng y cảm thấy vô cùng khó chịu Thế nhưng khi vừa mới nhìn thấy bố tích Quen thuộc của phụ thân Y lại không khỏi có chút yếu kỳ Phụ thần tìm ta có việc gì Bộ dáng còn gấp gáp tới vậy À Vừa đọc xong nội dung ở bên trong phụ lục truyền tin Ninh hiểu nhân tựa như bị sét đánh ngang tay mông dí ở trên đống lửa Kinh hãi nhảy dựng lên Tiểu tử Ninh Chuyết kia muốn hãm hại ta Y cũng không còn tâm trạng tu hành nữa Vội vàng đề cửa mật thất Ba chân bốn cẳng chạy đến như bay tới nhà lao Trong tình thế cấp bách như thế này Ninh Chuyết chính là nhân vật mấu chốt nhất Chỉ cần các chịu phối hợp với Y Một mực phủ nhận mọi chuyện Vậy thì xem như còn có hy vọng Thế nhưng khi y vừa mới chạy tới nhà lao Đã nhìn thấy một đám tộc nhân chi mạch Vây chặt như này như đêm cuối Tránh hết ra cho ta Ninh hiểu nhân cao rộng quát Tụ tập ở đây làm gì Các người muốn tạo phản à Thế tiểu tộc trưởng đích thần tới Các tộc nhân chi mạch có chút lúng túng Đúng lúc này Chờ có một giọng nói giả nua vang lên Thiếu tộc trưởng Người đến muộn một bước rồi Đại bá của Ninh Chuyết đã được lão phu đưa ra ngoài Ninh Hiểu Nhân nghe vậy trong lòng trầm xuống Y nhìn thấy đám người tự động tách ra một con đường Một lão già tóc bạc phơ Được chậm dại bước đến Phía sau lưng lão là Ninh Trách Với vẻ mặt vô cùng hoang mang, bất ản Nhìn thấy lão già Sốc mặt của Ninh Hiểu Nhân càng thêm khó coi Y cố gắng giữ bình tĩnh, chắp tay thị lễ Phủ lão Lão già này tên là Ninh Hiểu Phủ Là người của chi mạch Đã từng giữ chức già lão Phủ Đường Cầu uy tín rất lớn trong tộc Ninh Hiểu Nhân còn muốn cố gắng giải thích một chút Phù lão có chỗ không biết rồi, tất cả đều là do Ninh Chuyết giữa trò quỷ, Ninh Chách tham mô tài nguyên của gia tộc. Hiện nay đang bị giam giữ để điều tra, thế tử của Ninh Chách là Vương Lan, nhiều lần đến cầu xin ta thả án ra, nhưng ta không đồng ý, bởi vì chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Ninh Hiễu phủ nghe được lời nói này thì chỉ cười khẩy. Ninh Chách là do chính tay tâm bang đi, nên thiếu tộc trưởng đại nhân muốn ngăn cản, vậy thì cứ việc bước qua sát của ta là được. Sao dám? Sao dám? Phụ lão nói đùa, ta sao dám làm vậy Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó Ninh hiểu nhân vội vàng nói Có hiểu lầm hay không Thì cứ đến từ đường tông tộc sẽ rõ thiếu tộc trưởng, mời Ninh hiểu phụ không muốn dây dưa thêm nhiều lời Lão lập tức dẫn Ninh trách đi thẳng về phía trước Ninh hiểu nhân nghiến răng nghiến lợi Trong lòng tràn đến phấn nộ Nhưng ở trước mắt đông đảo tộc nhân Hơn nữa đối phương lại là Ninh hiểu phù Người có uy tín rất lớn trong tộc Y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Cuối cùng Ninh Hiểu Nhân đành phải tránh xuống một bên, nhường đường cho Ninh Hiểu Phù. Lúc này, Ninh Hiểu Phù cười khẩy một tiếng, dẫn Ninh Trách đi thẳng. Đợi tới khi lão đi ngang qua bảo vai mình, Ninh Hiểu Nhân lúc này mới đổi sắc mặt. Nhìn chăm chăm vào Ninh Trách, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cảnh báo. Nếu người dám nói những lời không nên nói, ta chắc chắn sẽ không tha cho người. Ninh Trách sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Ninh Hiểu Nhân. Trong lòng gã trần đề nghi hoặc, vừa rồi Ninh Hiểu Phù không hề nhiều lời với gã Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy Ninh Chuyết dẫn đầu đoàn người Hùng hùng hồ hổ tiến thẳng về phía Trong tộc địa so với lúc ban đầu Đội ngũ của hắn đã khôi trưng lên gấp đôi Nhân số cũng chỉ ít phải 50 người Dọc theo đường đi Càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của Ninh Chuyết Mọi người dối rít hỏi han hắn Về nhiều vấn đề Khiến cho không khí trở nên vô cùng nóng nhuệt Ninh Chuyết cao mày Kiên nhẫn giải thích cho mọi người Ninh Dũng ở bên có chút sốt ruột Nhỏ giọng thuyết phục hắn h Chúng ta cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy Còn phải giải thích cho nhiều tộc nhân khác Đến bao giờ mới tới được từ đường tông tộc Ninh Chuyết liếc nhìn Ninh Dũng một cái Không đó gì Ninh trầm bèn truyền đâm cho Ninh Dũng Đủ đần Bây giờ là lúc cần phải cho càng nhiều người biết càng tốt Càng có nhiều người ủng hộ Chúng ta sẽ càng dễ thành công Hiểu chưa Ninh Dũng giật mình tỉnh ngộ Vội vàng gật đầu liếc liệu Hiểu rồi Hiểu rồi Hết chương 159 Ta tại chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại